Long đồ án. Quyển 12. Chương 347. Tâm tình không tốt. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Trong hoàng cung khai phong. Hoàng Phi ngồi trong sân vừa ăn lê vừa nhìn Triệu Trinh đang ôm hương hương chạy tới chạy lùi trước mặt. Hoàng bào của Triệu Trinh cũng vì vậy mà dính không ít bụi đất. Hắn cũng không quan tâm, ôm hương hương lắc lư không ngừng, khiến cho quê nữ của mình vui vẻ cười thành khách. Hương hương vừa khỏe mạnh lại vừa đáng yêu, còn nhỏ nhưng đã có thể nhận ra dáng vẻ của một đại mỹ nhân mà điểm quan trọng nhất chính là rất khôn ngoan, lại gan dạ, không thích khóc, tính cách bình tĩnh rất giống với Triệu Trinh khi nhỏ. Triệu Trinh còn đang chơi đùa cùng Hương Hương, lại thấy Trần Công Công bên ngoài đang ra hiệu cho hắn. Triệu Trinh hơi sững sờ, ngừng lại, xào Hương Hương đang đầy mồ hôi cho bạn phi ra ngoài. Bàn Phi vừa lau mồ hôi cho hương hương vừa nhìn ra ngoài, chị thấy triệu trinh đi ra khỏi viện, Người chờ hắn chính là Nam Cung Kỷ. Trong tay Nam Cung đang cầm một cuộn giấy, Nhỏ giọng rỉ tai với triệu trinh mấy câu. Bàn Phi ôm hương hương đứng lên, Trở lại phòng, làm phu thê nhiều năm, nàng chỉ con nhìn qua bóng lưng là có thể cảm giác được hẳn có chuyện gấp gáp gì rồi Triệu Trinh cùng Nam Cung Kỵ cùng đến thư phòng. Sau khi vào cửa, Nam Cung Kỵ liền đóng cửa thư phòng lại. Triệu Trinh đã ngồi ở phía sau thư án, tay chống cằm mà nhìn Nam Cung Kỵ đứng trong phòng. Chính xác mà nói là nhìn cuộn tranh trong tay Nam Cung kỹ. Nam Cung hỏi Triệu Trinh, Hoàng thượng, bây giờ xem chứ. Triệu Trinh gật đầu một cái. Vì vậy, Nam Cung liền mở cuộn giấy thật dài ra. Sau khi cuộn tranh mở ra, một bức họa cao bằng thân người liền xuất hiện trước mắt Triệu Trinh. Triệu Trinh ngẩng đầu lên, đứng lên quan sát, sau đó hơi cau mày. Hình như. Nam cũng kỹ gật đầu. Đúng vậy, thuộc hạ cũng cảm thấy ngoại hình rất giống, nhưng mà khí chất hoàn toàn khác nhau. Triệu Trinh lắc đầu một cái. Vừa nói Triệu Trinh vừa đứng lên nhận lấy bức hòa trong tay Nam Cung, treo lên một giá vẽ, lùi về phía sau mấy bước, tiếp tục suy nghĩ. Nam Cung để sau lưng Triệu Trinh, cùng hắn nhìn. Chị thấy trên bức hòa có một nam nhân mặc long bào màu đen, khoảng hơn hai mươi tuổi, anh vũ quý khí, mè dung mạo, lại giống ân hậu đến chín phần. Người đâu rồi? Triệu Trinh nhìn một lúc lâu mới hỏi Nam Cung kỹ Đã mang đến rồi, nhưng mà hắn đã quá già rồi Cũng không thể nhúc nhích được cho nên phải khiến tới Triệu Trinh gật đầu một cái Mang vào đi, trầm có chuyện muốn hỏi Vâng Nam Cung gật đầu đi ra ngoài Chỉ lát sau, mấy ảnh về khiêng theo một chiếc ghế có người nằm vào. Trên ghế nằm, có một lão nhân tuổi cao sức yếu, tóc bạc phết, mặt mũi xương cốt y như que củi, mỏng như cái lá, chỉ có bộ áo khoác ngoài là còn sạch sỉ. Lão đầu đang mở to hai mắt, rất bình tĩnh, lúc nhìn thấy bức họa kia, Đột nhiên sinh ra biến hóa Chị thấy nhảy mắt cả khuôn mặt hắn đã ướt át, Nước mắt chảy ra Trên gương mặt già nua của hắn hiện lên nét tan thương Buồn thảm cùng xót xa Triệu Trinh cũng không khỏi cảm khái Tình hạn như hải tu du trùy lạc Loạn thế bất tái Bình quàng phúc diệt Triệu Trinh nhìn lão đầu kia Cười nhàn nhạt nói Từ đầu tướng quân Ngưỡng mộ đã lâu <cười> Lão đầu kia nở nụ cười Màng theo chút khó nghe Thệ đào khôn lường Người như ngươi Cũng có thể làm hoàng đế à Nam cung khẽ cau mày Ánh mắt khó chịu Triều trên lại nhẹ nhàng Phát tay chặn hắn lại Hân Như cũng không thèm để ý lắm, hắn nhìn bức họa cách đó không xa, gật đầu một cái. Đúng là thể sự khôn lương, người như Trầm cũng có thể giữ vững gian sơn, ngày nào vào triều cũng không có chuyện gì lớn phải lo, không cần lo lắng có người soán vị, không cần lo lắng ngoại địch đánh lén. Thề Thí hậu cung cũng hòa thuận, không có kẻ chuyên quyền bên ngoài. Mỗi ngày Trắm còn có thể bỏ ra chút thời gian Để chăm lo cho mẫu hậu cùng chơi với khuê nữ Lão đầu lặng lặng nghe Trên mặt không có biểu lộ gì Một lúc lâu sau hình như mới càm khái đồi chút đài khái đầy cũng chính là những gì hắn muốn đi Coi như không tệ Bức họa này chẳng tìm được từ từ đường cũ của họa thánh Triệu Trinh vừa nói vừa gật đầu với Nam Cung Nam Cung nói Từ đường ở nhà cũ vẫn luôn bị khóa Còn cái hắn đời đời đều có một gia huấn Không cho phép mở ra họa thất kia Trừ phi Trừ phi Chiến họa hồi sinh Trước thời loạn thế Lão đau cười cười Lão quỷ đó đúng là chấp mề bất ngộ à Trầm có một vấn đề muốn hỏi người Triệu Trinh nhìn lão nhân kia hỏi Bức họa này là về ưng vườn lúc trẻ sao? Lão đầu ngẩng lên nhìn Triệu Trinh Người hỏi làm gì? Triệu Trinh nói Trầm có một vị bằng hữu nhìn rất giống người này. Lão đầu nghe xong hơi ngẩn người, sau đó cười. Không thể nào! Triệu Trinh không hiểu, tại sao lại không thể? Nếu như vị bằng hữu kia của ngươi thật sự rất giống người này, người đã sớm không còn là hoàng đế nữa rồi. Láo đâu có chút ranh mạnh mà nhìn Triệu Trinh Đúng không? Triệu Trinh hơi lũng túng Nhẹ nhàng hò khen một tiếng Thàn thở Không dỗi gạt các hạ Trọng không có ý định gây bất lợi cho hậu nhân của ưng vương Ngược lại Trọng sợ có người muốn hại người nhà bọn họ Cho nên mới muốn điều tra một chút chuyện Láo đâu không lên tiếng Một lúc lâu sau mới nói Cho dù ngươi hỏi ta về chuyện này Ta cũng không cách nào trả lời ngươi Triệu Trinh nhìn hắn Bởi vì lúc ta ra đời Ừng vương đã chết rồi Láo đâu nhàn nhạt nói Vậy hậu nhân của hắn thì sao? triều trên vẫn không chết tâm hỏi tới hoặc là trầm đổi cách hỏi khác người có biết người trên bức họa này không lão đầu cười mắt nhìn lên lai lần nữa nhìn về bức họa kia mà cảm khái người không có trải qua thời đại đó người sẽ không hiểu được những người chưa từng thấy qua sẽ vĩnh viễn không hiểu Triều trên nhìn chăm chăm hắn hồi lâu gật đầu Người nói ngươi chưa từng thấy ưng vương Cho nên Người này không phải là ưng vương Đúng không? anh mắt lão đầu một lần nữa Lại khôi phục yên tĩnh Chuyện này không quan trọng Hắn đã chết rồi Chết một trăm năm rồi Hai người kia đều chết cả cùng một ngôi sao cuối cùng rơi xuống mẹ chết với nhau sẽ không bao giờ quay lại nữa lão đau chậm rãi nhắm mắt lại cũng không nói thêm gì nữa nam cung kỹ nhìn triệu trên một cái triệu trên khẽ gọt đầu, nam cung liền sai người đưa lão đầu về Đóng cửa thư phòng lại, Nam Cung Kỷ đi đến bên cạnh Triệu Trinh vẫn đang suy nghĩ về bức họa kia, nói Nằm đó tự độ lan theo người kia đánh giặc Vì vậy, bức tranh này hẳn là ân hậu lúc trẻ, thân phận của ân hậu cũng có thể xác định được rồi Triệu Trinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhìn chăm chăm bức họa kia, làm bầm Điều duy nhất ta nhìn thấy chính là Người này còn giống chiến thần hơn kẻ cổ thuốc Nam Cung kỵ hình như cũng có chút lo lắng Nếu theo cách nói này Như vậy thân phận của Thiên Tôn Đại Khái cũng có thể đoán ra Hai người họ lại chính là hai người kia trong truyền thuyết Đúng là không thể tin được Cùng một ngôi sao cuối cùng rơi xuống Triều Trinh vừa làm băm vừa đi đến kệ sách phía sau thư án, lấy ra một cái hộp. Nam cung nhìn cái hộp kia, có chút khó hiểu. Đây là vật tìm thấy trong mộ lý biện năm đó. Triều Trinh mở hộp ra, nói Thì thể lý biện vẫn không tìm thấy, chỉ thấy cái hộp này. Vừa nói hắn vừa lấy từ trong hộp ra một viên quan nguyệt thạch cũng không biết viên đá này là thiên tạo hay nhân tạo chỉ thấy là một viên đá hình ngôi sao bàn đêm tản đá này sẽ rất sáng triệu trinh nói đây là món đồ lý biện trôn chung với hài cốt của mình trong hoàng lăng trạm vẫn không biết nó là thứ gì bây giờ nghĩ lại thì ra là hắn à? Nam cung kỵ trầm mặt trong chốc lát, càng cứ theo lai lịch của ân hậu cùng thiên tôn. Ngân yêu vương sáo, hắn và Lý Biện có quan hệ. Triệu Trinh cười một tiếng, đem viên đá kia cất vào trong hộp, dọn dẹp cẩn thận. Nam cung chờ một bên, Triệu Trinh hỏi hắn. Người ăn cơm chưa? Nam Cung sững sốt. À, Triệu Trinh nói, Nhanh đi ăn cơm đi, Người bồn bè đã hơn một tháng, Trẩm cho người nghỉ phép mấy ngày, Nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi. Nam Cung thấy Triệu Trinh nhàn nhẹ đi ra ngoài, Hình như là đi về phía cung của bạn Phi Tiếp tục chơi đùa cùng hương hương, vì vậy hắn liền đuổi theo mấy bước hoàng thượng sao nam cung già dự một chút thần phận của ân hậu như vậy chuyển chiêu ở lại khai phong phủ thật sự không có vấn đề gì sao triệu trên khẽ mỉm cười vỗ vỗ vai hắn thấp giọng dặn dò chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra Dù sao thì Triệu Trinh nói gì nam cung sĩ nghe nói, nếu như hắn đã nói như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. Vâng. Đừng có nghiêm túc như vậy. Triệu Trinh vỗ vỗ hắn. Đi ăn cơm đi. Nói xong liền phát long bào rời đi. Mẹ lúc này triển chiêu cùng bạch ngọc đường cũng đang dùng cơm bạch ngọc đường bừng bát canh nhìn triển chiêu triển chiêu vừa ăn cơm vừa cứ như đang so tài với ai đó lại như đang suy nghĩ cái gì bạch ngọc đường cảm thấy hôm nay hắn cử thần bỉ sao ấy uổng canh xong rồi bạch ngọc đường thấy triển chiêu cũng đã ăn no đặt bát đũa xuống Bạch Ngọc Đường đang định gọi Tiểu Nhị Tính Tiên, đột nhiên lại nghe thấy Truyện Chiêu gọi hắn. Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn. Truyện Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi: người nghe què Thiên Tôn từng nói đến chuyện năm người chùa đến ba mươi tuổi không? Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt Truyện Chiêu. À, có một chút, mấy đoạn lệ tẻ Chẳng hẹn như chuyện chiêu hỏi Bạch Ngọc đường suy nghĩ một chút Cùng bàn hậu uống rượu, tị bỏ gì đó Cụ thể chút chuyện chiêu hỏi Nói mạch lạc rõ ràng ấy Bạch Ngọc đường khẽ câu mây Suy nghĩ một chút Lát đâu Từ nhỏ đến lớn Ta cũng chưa từng nghe người nhắc qua Ta cũng vậy Triển chiêu gật đầu một cái Từ trước đến giờ Cuộc đời ngoại công có thể chia làm ba giai đoạn Đầu tiên là lúc còn nhỏ Ta biết người có ở cùng với thiên tôn Được ngon yêu vương nùi lớn Bách Ngọc Đường gật đầu giai đoạn thứ hai, lúc người bắt đầu hơn 30 tuổi, trước khi người gặp ngoại mẫu, lúc đó người là cung chủ mẹ cung, hình như vẫn có ẩn oán với người giang hồ. Bạch Ngọc đương tiếp tục gật đầu. Sau đó là lúc gặp ngoại mẫu ta rồi thoái ẩn giang hồ chờ đến bây giờ, thiên tôn cùng ngoại công có quỷ thời gian không khác nhau là mấy. Người cũng thoái ẩn giang hồ không màng thế sự cùng lúc với ngoại công Chiến chiêu tiếp tục nói Nhưng có cảm giác thiếu đi gì đó không? Bạch Ngọc Đương khẽ cau Mày nói Thiếu mất giai đoạn từ thời niên thiếu đến hơn 20 tuổi Chính là giai đoạn trước năm 30 tuổi sau Chuyện chiêu gật đầu chị chạy mũi Minh. Chính là cái tuổi của chúng ta lúc này. Ta mười mấy tuổi đã đặt chân giang hồ, cho đến bây giờ, trong khoảng thời gian như thế này, ngoài công ta cùng Thiên Tôn đã làm gì đây? Bát Ngọc Đường cũng đưa tay, nhẹ nhàng sờ cằm. Lúc triển chiêu nhắc nhở như vậy, không khỏi khiến hắn có chút đệ ý. Đúng vậy, Lúc đó bọn họ cụ thể làm cái gì đấy? Tại sao từ trước đến giờ chưa từng thấy họ nhắc quê? Người không nghe ngoại công người nhắc quê sao? Chuyện chiêu hỏi Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương lắc đầu một cái Ngoại công ta nhỏ tuổi hơn hai người họ Hơn nửa từ nhỏ đều sống ở cực Bắc Không rõ ràng Nhưng mà có lẽ vô xe đại sự biết đi. Triến chiêu trầm mặt hồi lâu, nói Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ đều không để ý. Bây giờ nghĩ lại chút, Có những lúc ngoại công rất giống ưng vương, Đặc biệt là cảm giác cùng thần thái. Dĩ nhiên đó chỉ là lúc người thất thân hoặc là ở một mình. chị trông nhảy mắt như vậy mà thôi. Còn có lúc người ngắm sao nữa. Bạch Ngọc Đương hơi ngẩn người ra, Hình như mấy chữ ngắm sao của triển chiêu Cũng khiến hắn nhớ ra gì đó. Bạch Ngọc Đương câu mày, nói Biết tại sao sư phụ ta lại ở đỉnh Thiên Sơn không? Triển chiêu nhìn hắn Tại sao... Bởi vì nơi đó gần với bầu trời nhất Mây lại ít nhất Ngắm sao rõ ràng nhất Bạch Ngọc Đường nói Buổi tối Sư phụ ta thường ngồi trên cây ngắm sao Loại cảm giác đó Giống như đang đợi người nào vậy Bây giờ nhớ lại một chút Hẳn là người nhớ ai đó đi Triện chiều đứng lên Đi Bạch Ngọc Đương cũng đứng lên Đi tìm Đan Nghĩa Nhân ạ Ừ Triển chiêu gật đầu cùng Bạch Ngọc Đương rời khỏi tổ lâu Đi về hướng Đan Phủ Có một số việc từ trước đến giờ không để ý Cứ cho nó là chuyện đương nhiên Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại Cũng có lý do kể Triển Chiêu không khỏi cảm khái một chút Chẳng hạn như Bạch Ngọc Đường hỏi hắn Ừ, còn nhớ lúc ta từng nói Ngoài trừ tất cả tiểu hài tử đều thích ngoài công ta Mà ngay cả động vật cũng thích Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Ừ, rất rõ ràng Bạch Vân Phạm cũng Hắc kiêu đều rất ngoan thuận trước mặt Ân Hậu. Tiểu Ngũ lần đầu tiên nhìn thấy người cũng ngoan ngoãn bất động. Triển Chiêu gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ nghĩ lại, những động vật đó đều không hẳn là thích hay ghét người. Động vật cũng không phải con người, không phải cảm thấy thích người nào đều có thể ngoan ngoãn nghe lời ngay. Phần lớn là bởi vì hơi thở tạng mát ra từ trên người đó. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Hì túc. Nói đơn giản chút. Triển Chiêu nói là vì chúng sợ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Lúc này hai người đã đến trước phụ của Đan Nghị Nhân. Triển Chiêu tiến đến. Sờ tay lên gọi cái vòng cửa mấy cái. chị lát sau, có tiếng bước chân truyền đến. Két một tiếng, một người mở cửa nhô đầu ra nhìn bên ngoài. triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhận ra, đây chính là lão quản gia hồi trước. Lão quản gia khỉ câu mày, nhìn triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương. Các Các người tìm ai? Triển chiêu nhìn chầm chầm lão quản gia một lúc, chợt cười. Bách Ngọc Đương có chút khó hiểu nhìn triển chiêu, quản gia kia cũng có chút không hiểu. Triển chiêu mở miệng nói, Ngoại công xài tài tới. Quản gia hơi sững sờ, hình như có chút nghi ngờ mà nhìn triển chiêu. Triển chiêu nói, Tà đến tìm người. Lão quản gia hỏi, Tìm ai? Triển chiêu nhìn hắn, Nói, Hậu nhân của đàn tướng quân. Lão quản gia ngây người. Triển chiêu nói, Có một số thứ, Tà muốn lấy đi. Lão quản gia nhìn chầm chầm trị chiêu hồi lâu, Mở cửa ra.